các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Tiến gần hơn tới bạn, thằng bé chỉ nghe thấy cái những tiếng ư ử của mấy con chó, có vẻ chúng biết có người tới. Càng ngày lớn lẫn trẻ con, thằng Sơn thì không thích một ai cả. Nó cảm thấy mình xa lạ giữa họ, ngay cả bà nó hình như cũng mờ nhạt đi và trở nên xa cách đối với nó. Đặc biệt là thằng nhắc không thích ông nó một chút nào hết. Nó cảm thấy ngay ông ngoại là kẻ thù, ông làm cho nó phải đặc biệt chú ý tới ông và gây cho nó một mối hiếu kỳ lo sợ. Cả đoàn người đi lên đến đỉnh dốc. Ở tít trên cao, dựa lưng vào bờ dốc bên phải, bắt đầu ở phố có một ngôi nhà thấp một tầng. Sơn màu hồng nhèm nhược, mái thì lụp xụp và cửa sổ thì nhô ra bên ngoài. Đứng ngoài đường nhìn vào, thằng Sơn tưởng ngôi nhà cũng khá rậm rạp. Nhưng bên trong thì lại phân thành những cái buồng nhỏ, tranh tối tranh sáng rất chật chội. Chỗ nào cũng thấy những người bực tức chạy ngược chạy xuôi như trên một con tàu gặp bến và một lũ trẻ con lầm lộn như đàn chim sẻ hay cướp phá. Chỗ nào cũng có mùi hăng hắc lạ lạ. Bỗng có ánh sáng xuất hiện ở phía trước, đó chính là một căn nhà sàn cũ kỹ. Thằng Sơn thấy một cái thang gỗ mục nát dẫn lên trên nhà, mái hiên tồi tàn không lan can chẳng chống ở mấy cái cột nhà và trên tấm phiên cửa treo đầy những ớt, ngô, tỏi cùng với mấy cái tượng gỗ khắc hình người, hình động vật rất trừ tượng. Nhìn căn nhà ấy mà nó nghĩ tới mấy kiểu nhà mồ hay có ở trong tivi, bất giác thì cũng nghĩ thầm, người sống trong nhà này không phải là ma thì chắc cũng là nửa người nửa ma. Ông ngoại đứng dưới cầu thang, gọi với lên bằng cái tiếng dân tộc. Trong nhà thì im lặng. Đợi rất lâu sau thì mới thấy cửa mở hé ra. Nhưng chiếc sau thì vẫn không có thấy ai trả lời. Lúc đó Thằng Sơn mới thấy ông ngoại mở cái túi, cầm một cái hũ bằng đất nung ra rồi lắc lắc trong tay, xong ông đưa cho mọi người, chuyền tay nhau bảo đổ vào chân để cho ma quỷ bên ngoài không theo vào nhà. Hũ cầm nặng tay, bên trong thì chứa chất lỏng lắc nghe ọp ọc. Ảnh. Thằng Sơn kiên nhẫn thấy bà ngoại nghiêng miệng hũ xuống, vì tối quá nên chỉ thấy có một thứ nước sệt sệt nhỏ lên mu bàn chân của mình. Người cuối cùng đưa trà ông ngoại, lúc ông đổ nước từ trong vũa ra và nghe thấy mấy lời nói chuyện của mấy người ở phía song, nó mới biết kia là máu chó để lâu ngày, được pha với nhựa đu đủ xanh để chống đông. Mùi của thứ này gần giống với mùi chuột chết, vừa tanh tưởi vừa hôi thối, cảm giác hai chân lúc này cực kỳ khó chịu. Thằng Sơn tự nhủ lần sau, nó nhất định là phải hỏi xem Là người ta đưa cho mình cái gì rồi mới dám dùng. Bên trong không có sáng sủa như thằng bé nghĩ. Chỉ có duy nhất chỗ cửa sổ là có một ngọn đèn dầu tháp sáng cho cả bên ngoài Hiên và toàn bộ căn phòng. Phạm vi ánh đèn thì rất thấp. Chiếu ra hơn 3 mét chỉ có còn thấy những cái bóng đen lờ mở mặt thôi. Thầy ơi! Ông ngoại nó gọi khẽ. Chúng tôi đến rồi đây. Ông quan sát một hồi xung quanh căn nhà. Dường như chẳng có ai ở bên trong cả thầy đi đâu rồi nhỉ. Ngay khi bước vào nhà, thằng sơn đã bị cái sủi châu đặt ở giữa ban thờ làm cho giật mình. Da thâm đen, hai mắt ngó nghiêng nhắm nghiền lại, lỗ mũi xọ khuyên tròn lớn, hai cái sừng già quặp về đằng trước trông cực kỳ kỳ quái. Cái sủ kia chưa qua chế biến, cho nên lông tơ ở trên đầu vẫn còn trong tai châu, vẫn còn nguyên. Mùi tiết châu vẫn còn đang phảng phất trong cái không khí và cảm giác như có sợi lông nào đang khều khều ở trong cổ họng của nó, người nôn nao một cách khó tả. Thấy ở trong nhà hơi khó chịu, thằng Sơn chạy tót ra ngoài sân sau, bỏ mặc tiếng gọi với theo của mọi người. Cái sân cũng đáng ghét, khắp sân treo đầy những tấm vải lớn ướt đẫm, để ngổn ngang những cái thùng nước đặt nhiều màu. Trong thùng cũng ngâm vải, ở một góc tường, trong trái nhà thấp lẻ tẻ đã siêu vẹo, củi cháy rừng rực ở trong bếp lò. Có cái gì sôi lên sùng sục và một người mà nó không thấy nói to những cái tiếng kỳ lạ. Xít nữa thì bỏ đi rồi đấy. Đó là một ông già đứng tuổi, thân hình quắc thước, tóc để dài lơi thơ, đầu thì quấn khăn, mặc một thân quần áo dân tộc, đeo một chiếc túi vải chéo, một tay cầm đèn pin, một tay quấn khùng khục cái nồi lớn trên bếp tỏa đầy cái thứ mùi vị tanh nồng, ngai ngái vừa lại oi thối, thum thum Tưởng như là cái thứ mồi gì đó tập hợp tất cả các tính chất tồi tệ nhất trên cái thế giới này lại với nham. Ông già nói câu đó mặt lạnh tanh, đôi mắt thì sáng lạ lùng. Đừng có chạy lung tung. Mà... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net